công hai chân xuống như là định quỷ. Huyết thần nhìn Lâm phàm miệng đầu một nụ cười tàn nhẫn. Bàn tay bốc lên một luồng sương khói đỏ như máu, phẳng phất như có lẫn u hồn giết gạo. Được rồi, người có thể đi. Huyết thần cười âm trầm, thế nhưng đúng lúc này, biến hóa phát sinh. Xoay chuyển càn khôn. Giờ khắc này, Lâm phàm vận dụng hàm nghĩa tối cao của chiêu thức, biến chuyển âm dương chỉ trong một ý niệm. À...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 Rồi dưới tình huống mọi người không chú ý Khuôn mặt đã trắng bày của huyết thần Lại xuất hiện một điểm đen Sư huynh Nơi này có chữ Một gã đệ tử hồ lớn Huyết kinh nắm chặt nắm tay Nhìn chữ trên vỏ cây Trong mắt lóe lên từng kia sáng lạnh Lâm Phạm Trong hoàng cung Tần Thần Vương Triều Lòng nhi Gần đây có chuyện gì phiền lòng sao Tần Vương vì trùng kích cảnh rối đại thiên vị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 đinh chúc mừng luyện chế ra thần khí sử dụng một lần duy nhất thất độ không gian lâm phàm sửng sốt duy nhất đây là ý gì sau đó một luồng sáng vàng bay khỏi của thiên địa dung lô lâm phàm côn nén tò mò nhìn thật kỹ xem đây là cái dạng thần khí gì nhưng khi nhìn rõ nhưng khi nhìn rõ lâm phàm thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu đây là cái thứ quái quỷ gì vậy mặt lưới siêu thấm